Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 3584 Nguyệt Nhi lĩnh vực, các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz, mê mang không là của hắn sai, mặc dù tái kiên cường nhân đối mặt như thế nguy cơ, tâm tính thượng cũng khó miễn xuất hiện một chút nhược, điểm, mấu chốt là vậy sao ứng đối, vậy sao vượt qua, lâm hiên hiển nhiên thật là rất giỏi tu tiên giả, mê mang cùng nguyễn, Nhược, vẹn vẹn xuất hiện trong tích tắc công phu theo sau, đã bị kiên. nhị thành công thay thế được rớt. Biết rõ Sơn có hổ thiên hướng hổ Sơn hành. Lúc này, vốn là cũng không còn có nhiều hơn lựa chọn, lùi bước kết quả. Sẽ chỉ là ngã xuống cùng cách đó như thế còn không bằng tha tay đánh. Cược một lần. Làm hạ lựa chọn, lâm hiên trên mặt bối rối toàn bộ không thấy. Hắn hai mắt nhắm nghiền mục. Giờ phút này tuy nhiên không thể đồng đẩy tốt tại pháp lực vận. Chuyện cũng là nhất điểm không ngại. Lâm Hiên sâu hít sâu bắt đầu kiểm tra thể nổi bên trong pháp lực. Cùng trạng thái toàn thịnh so sánh với bất quá thất thành có hơn. Này còn là quát lên điên cuồng vạn niên linh nhũ duyên cớ nếu không. Chính mình giờ phút này hơn phân nửa đã trải qua đèn cạn dầu. Bách Linh ấm làm lại lần nữa xuất hiện ở Lam Sắc Tinh Hải chính giữa. Cùng Mỹ lệ quang điểm hòa lẫn, lộ vẻ trói lòi tới cực điểm. Hai cách Nguyên Anh khoanh chân mà ngồi, đỉnh đầu chân linh nổi đan. Chầm rãi trôi nổi. Lâm Hiên trên mặt nét mặt, lộ vẻ càng phát ra nghiêm túc tất cả chú. Ý tất cả cũng tập trung tại chân linh nổi đan. Tưởng muốn hóa giải nguy cơ, vật ấy hiển nhiên là mấu chốt nhất. Lâm Hiên trước kia đã có tương tự trải qua, chỉ bất quá giờ phút này. Đối mặt chân linh bản nguyên quá mức bàng bạc Chủng loại cũng quá Nhiều hơn Nhưng nên như thế nào luyện hóa Từ đảo lý thượng thuyết Cũng là nhất Dạng Nhất đảo thần niệm phát ra Chân linh nổi đan xoay tròn Nhất thời gian Tốc Cùng cùng chiếu giỏi Là cửa đầu linh thú huyến ảnh Tại đan điền trong Hiện lên suốt ra Liền vây quanh ở chân linh nổi đan cảnh thân Lộ vẻ Thần bí đến cực chỗ Phượng Hoàng Trân Long Khổng Tước Đại Bằng Những Này chân Linh Linh Huyết Lâm Hiên đều luyện hóa quá Lúc Này Thu Nạp cùng bọn họ tương đối ứng bản nguyên lực lượng Cũng dễ Giang rất nhiều Lâm Hiên rè rặt Thu Nạp khởi chân Linh bản nguyên đến Là Phúc cũng là họ hỏa hề Phúc sở phục Lần này đây Lâm Hiên sở đối Mặt khiêu chiến không phải chuyện đùa Mà bên kia Nguyệt Nhi tỉnh Chẳng cũng không tốt cái gì. Một lần nước cờ không cẩn thận thua toàn bàn, nọ huyến Nguyệt Nga quá. Mức rào hoạt, mắt thấy Nguyệt Nhi liền nếu bị nọ cổ quái sợi tơ vững. Vàng cuốn lấy, như thực sự rơi vào đối phương tính toán, ngã xuống mặc dù không đến. Mức, nhưng tình cảnh không lợi cũng là có khả năng giữ tính, Nguyệt Nhi. Đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết trên mặt của nàng hiện lên nhất. tia quyết tuyệt sắc. Hai tay hai chân đều bị vây khốn, nhưng cũng không ý nghĩa, nàng liền. Không có cách nào đi hóa giải nguy cơ. Sâu hít một hơi thật sâu, Nguyệt Nhi đột nhiên hơi thở mùi đàn hương. Từ miệng hé mở, nhất đoàn kim sắc hỏa diễm, từ miệng của nàng mở rộng. Văng đi ra ngoài. Cùng chim bồ câu trứng lớn nhỏ so sánh phản phất, ở mặt ngoài nhìn. Tựa hồ cũng không có quá nhiều thu hút chỗ Nhưng nhất luồng cổ quái pháp tắc chi lực lại tỏ khắp suốt ra kim sắc. Hỏa diễm, lập tức đem Nguyệt Nhi thân thể bao bọc. Không đúng. Nó căn bản là không phải cái gì pháp tắc. Đó là lĩnh vực lực lượng. Tu La Thánh Hỏa. Nguyệt Nhi hiếp trước là A Tu La bất quá nàng giờ đây cảnh giới tự. nhiên là không có khả năng thi triển ra lĩnh vực tới. Bất quá đó là liền bình thường tình huống mà nói. Tu La Vương Kinh tài tuyệt diễm, sáng lập bí thuật liền ngay cả chân. Tiên cũng cảm thán phục cảnh giới cản tay cố nhiên đau đầu, lại chưa? Chắc là không thể vượt qua vật. Tỉ như thuyết mượn tu La Thánh hỏa phó xuất một chút vốn liếng cũng Có thể ngắn ngồi thi triển ra lĩnh vực. Thời gian chỉ có ngay lập tức. Nhưng vẫn dùng thích đáng nói, lại có khả năng trợ giúp nàng hóa hiểm. Thành An... Nhưng thấy kim sắc hỏa diễm bao bọc chủ Nguyệt Nhi thân thể mềm mại. nó cứng cõi sợi tơ liền như cùng là xuân tuyết bị đầu nhập đến hỏa lò. Trong, trong khoảnh khắc liền băng tuyết tan rã Càng khó có thể tin nổi chính là liền ngay cả Nguyệt Nhi đầu vai vết. Thương cũng bay nhanh khôi phục, liền phản phất thời gian đảo lưu. Một loại nọ cốt châm từ vết thương trong bay ra. Máu tươi đảo lưu viết thương khép lại, phản phất liền cho tới bây giờ. Cũng chưa từng xuất hiện quá. Thời gian pháp tắc. A-tu-la-vương lực lượng quả nhiên không phải chuyện đùa, phải biết. Rằng coi như một loại lính vực cường giả cũng khó có thể khu động. Thời gian pháp tắc. Có khả năng Nguyệt Nhi lại làm được. Theo sau nàng ngọc thủ dơ lên, nhưng thấy Linh Quang lóe ra, chỉ tay. Gian giữa hiện ra huyền âm bảo hạp. Huyễn Nguyệt Nga trên mặt lộ ra khó có thể tin nổi thần sắc. Đối phương bảo vật rõ ràng đã bị chính mình vây khốn. Vậy sao cũng xuất hiện ở nơi này. Nhưng hiện tại cũng không có thời gian cho nàng nhiều hơn làm suy tư. Nguyệt Nhi trên người có kinh người sát khí phục ra xuất ra. Huyền âm bảo hạp linh quang bắn ra bốn phía nhất thức giảng tinh xảo. Bảo kiếm đã hiện lên xuất ra. Ngươi sẽ phải chịu trừng phạt. Nguyệt Nhi ngọc thủ giơ lên, nhất kiếm hướng tới phía trước chém đi, xuống. Động tác không mang theo mảy may yên hỏa, nhưng cùng theo cùng cũng là. Kinh người kiếm khí phụt ra xuất ra. Cơ hồ trong lúc nhất thời liền đem huyến Nguyệt Nga bao phủ. Huyến cảnh biến mất, Nguyệt Nhi làm lại lần nữa trở lại tiểu hồ. Hô, thiếu nữ thở phào nhẹ nhòm trên mặt nét mặt mỏi mệt dĩ cực. Mới vừa rồi nguy hiểm thật, như không phải chính mình ngàn cân treo. Sởi tóc thi triển ra tu la thánh hỏa cùng sử dụng bí thuật dẫn động lĩnh vực đáng sợ thật đúng là thành cá nằm trên thớt Tốt tại hết thầy đều đã trải qua đi trì hoãn lâu như vậy không biết rằng thiếu ra bên kia tình hình như Thế nào niệm cho đến này Nguyệt Nhi trên mặt lộ ra nhất tia lo lắng Ý theo sau Nguyệt Nhi đem thần thức thả ra Việc cấp bách là muốn tìm Kiếm đến nọ kiện bảo vật rất nhanh liền có thu hoạch, nọ khắc sắc chữ vật đại lẳng lặng trầm tại đáy hồ. Nguyệt Nhi tin vui, vội vàng bơi qua đi. Lúc này cường địch đã trải qua diệt trừ, nàng tự nhiên sẽ không do dự. Đưa tay đi thập. Đến nơi này tất cả đều rất thuận lợi, có khả năng liền tại tối hậu. Nhất khắc, gì biến nổi lên. Nọ chữ vật đại nhất trận mơ hồ, đột nhiên biến hóa thành nhất mạng Nhện đem Nguyệt Nhi vững vàng cuốn lấy. Khanh khách lạc. Ngân Linh loại tiếng cười chuyển vào cách lỗ tai. Một bên hiện ra huyễn. Nguyệt Nga khá lắm rất giỏi tiểu nha đầu cư nhiên có thể thi triển. Ra lính vực đáng tiếc thái quá miễn cưỡng một chút. Lực lượng này. Ngươi hẳn là trích năng động dùng một lần mà thôi. Như không phải nọ. Thế thân lục ta đáng sợ đã trải qua ngã xuống. Đáng tiếc ngươi rốt. Cuộc còn là thất bại trong gang tấp xước, không cần giấy rua, lần này. Đây ngươi trốn không thoát đâu. Nọ mạng nhện càng quấn quít càng gần càng nhiều tơ nhện hiện lên suốt. Ra, rất nhanh, liền hóa thành nhất tuyết bạc kén. Chính như nọ huyến Nguyệt Nga nói, lần này đây, Nguyệt Nhi vô phương. Thi triển ra tu la thánh hỏa, lĩnh vực cũng không thể nào nói đến. Thoát khốn trở nên xa xỉ dĩ cực. Nguyệt Nhi lại một lần nữa lâm vào nguy cơ. Lâm Hiên tình cảnh càng là nguy cơ. Vốn là hắn là muốn muốn thu nạp một bộ phận quen thuộc chân linh bản nguyên biết được sự tình cho dù không nghĩ như dễ dàng này vừa mở đầu liền không có cách nào đỉnh chỉ tất cả chân linh bản nguyên không cần khu xử liền như cùng tìm được phát tiết khẩu một loại giống như Lâm Hiên chân linh nổi đan sông tới Lâm Hiên quá sợ hãi. Này dạng chân linh nội đan không phải nổ mạnh Không thể Nó chính mình có khả năng liền trăm phần trăm hồn phi phách tán Lâm Hiên tưởng muốn ngăn cản Có khả năng sự tình đã hoàn toàn không Bị khống chế của hắn Những Này chân linh bản nguyên bưu hắn dĩ cực Tách ra hắn đến đây ngăn cản pháp lực Phía sau tiếp trước tiến vào đến chân linh nội đan trong Này dạng kết quả Lâm Hiên bất ngờ